Giờ phút này toàn thân thanh long lại lần nữa toát ra từng trận ánh sáng màu xanh. Xa xa, hai các tinh khí phân thân rất nhanh bay tới. Nháy mắt đã đến bên cạnh rồi dần dần hóa thành tinh khí mà vây quanh thanh long. Tay thanh long nặng ra một cái ấm quyết. Tinh khí toàn thân lại lần nữa ngưng tụ thành hình, dần dần ngưng tụ thành một đầu thần long màu xanh mười trượng. Thần long màu xanh càng lúc càng rõ ràng cho đến khi hình thể giống như một đầu chân lông vô cùng rõ ràng. Mặc dù không có khí phách như kim Long do ý chiếc của diêm xuyên tạo ra nhưng trông cũng rất sống động. Ánh mắt bạch hổ hiện ra vẻ kinh hỷ. Ngâm. Thần long màu xanh mười trượng bỗng nhiên ngâm lên một tiếng trong tiếng ngâm tràn đầy một sự vui sướng vô hạn. Âm! Um. Tinh khí biến thành thần long màu xanh ầm ầm xông vào trong cơ thể thanh long. Khí tức quanh thân hắn cũng được thu lại. Chúc mừng đại ca triệt để lĩnh hội thanh long quyết. Bạch hổ liền chúc mừng. Mang vũ hề cũng là vẻ mặt hài lòng nhìn hắn. Thanh long khôi phục như cũ tự nhiên là vẻ mặt vui mừng. Hắn bỗng nhiên cung kính thi lễ với Diêm Xuyên mà nói. Đa ta diêm công tử. Ngươi có thể lĩnh hội được hình dáng của Long cũng là ngộ tính của ngươi. Diêm xuyên cười nói. Không. Tại hạ tu luyện thanh Long quyết. Ngưng tụ ra hình thể lông giống như lông mà không phải long nhưng vẫn không thể triệt để ngưng tụ ra bởi vì tại hạ chưa từng thấy qua chân lông mà chỉ dựa vào sự tưởng tượng. Thật sự rất khó. Nếu không phải Diêm công tử thì tại Hạ không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Thanh Long thành khẩn nói. Đấy chính là tạo hóa của ngươi. Diêm Xuyên cười nói. Ngưng tụ ra hình thể Long thì Thanh Long cũng chỉ là còn một bước vào cửa mà thôi. Kim Long ý chí của Diêm Xuyên chỉ là một chất xúc tác cho nên hắn cũng không kể công. Không chỉ như vậy. Nếu không phải có diêm công tử thì tinh khí của tại hạ có lẽ đã bị mộng ẩm tiết ra hết Đại ân này không có lời nào tạ ơn hết được Sau này, phàm là có việc cần tới tại hạ thì xin cứ nói một tiếng là được Thanh Long trịnh trọng nói Quá nghiêm trọng rồi Không nghiêm trọng mà cần phải như vậy Thanh Long lập tức cười nói Diêm xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu Thân ta không khỏi Xin đi trước nghỉ ngơi một chút Không quấy rầy các vị nữa Diêm xuyên hơi suy yếu nói Chuyện tiên quốc đại đế Diêm công tử vì ta mà tổn thương Có chỗ nào ta có thể giúp đỡ được sao Ta ở đây có dưỡng tâm đang Thanh Long liền nói Không cần Nó không dùng được ta chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt. Diêm xuyên cười nói. Thanh nữ yêu lộc lần trước đánh được có thể. Thanh long mong chờ nhìn về mặt vũ hề nói. Do ngươi xử trí. Mặt vũ hề gật gật đầu nói. Tay áo hớt lên. Trước mặt mọi người liền xuất hiện thêm một khối băng rất lớn và vững chắc. Hiện nhiên mặt vũ hề cũng có không gian pháp bão. Bên trong khối băng có một đầu cự lộc cao ba trượng bị đóng băng. Cự lộc vô cùng hùng tráng thân có năm màu sắc sáng đẹp đến cực điểm. Đáng tiếc cự lộc chỉ là một thi thể bị phong ấn ở trong băng. Đây là một đầu lộc vương có tu vi khí cảnh đỉnh phong. Chỉ là bày tỏi một chút tâm ý của tại hạ hy vọng Diêm công tử không nên từ chối. Thanh Long trịnh trọng nói. Khí cảnh đỉnh phong. Long mày Diêm xuyên trao lên. Đoạn thời gian trước bọn hắn ăn thịt yêu thú cơ bản đều là cấp thấp nhất. Chỉ vẹn vẹn là yêu thú cấp tinh cảnh mà trước mắt lại là vượt qua một cấp hơn nữa còn là khí cảnh đỉnh phong. Yêu thú tu luyện rất khó khăn Phần lớn đều chủ tu là tu luyện thân thể cho nên tu vi tăng lên một cấp thì nguyên khí tiếp gốc trong cơ thể lại tăng lên rất nhiều lần Khí cảnh đỉnh phong Tốt, Hoác Quang, nhận lấy A, đầu cự lộc này liền phân cho 3.000 tu sĩ mà nắm chặt tu luyện Diêm xuyên gật gật đầu nói Vâng Hoác Quang liền hưng phấn nói Yêu thú tinh cảnh cũng đã để cho hoác quan đạt được rất nhiều lợi ích, vậy khí cảnh thì sẽ như thế nào? Hơn nữa còn là khí cảnh đỉnh phong, chỉ cần một miếng thịt cũng còn hơn trước kia vô số lần A. Ta vi chư vị phân chi thịt lột. Thanh Long lập tức tự mình đề nghị. Yêu thú khí cảnh đỉnh phong có da rất dày cho dù để cho một đám phạm nhân chi cắt cũng là rất khó khăn. Diêm xuyên gật gật đầu. Hang giao sự tình còn lại cho mọi người rồi mang theo lưu cẩn đi vào trong lều chủ xoáy. Cự lộc tuy lớn nhưng tướng sĩ lại đông, nhưng mà dù như vậy thì mỗi người cũng được chia đều một lượng thiệt lộc. Đây cũng không phải là thiệt lộc bình thường mà là có khí huyết tràn đầy. Tinh Nguyên Hùng Hậu Chỉ một lượng nhưng cũng cần phải chia ra mấy chục lần ăn mới không bị ảnh hưởng đến thân thể. Truyện Tiên Quốc Đại Đế Thanh nữ thuộc hạ nhất thời đắm chìm vào trong đốm ngộ nên quên. Truyện Tiên Quốc Đại Đế Thanh Long Hổ Thẹn nói Đốm ngộ cũng là tiếng vào tâm tình vong ngã việc này không thể trách ngươi. Ngươi có thể đốm ngộ thì ta cũng rất vui mừng. Mặc vũ hề liền lắc đầu nói Thế nhưng Thanh Long vẫn có chút hổ thẹn Yên tâm đi Văn nhược tiên sinh tuy là thiên nhân học tú Cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ nội trận được Về phần đinh ngũ cúc phong thủy sư gà mơ kia Thì chỉ có thêm phiền toái mà thôi Mặc vũ hề lắc đầu nói Nhưng Chuyện tiên quốc đại đế Chúng ta còn có Diêm Công Tử, có lẽ Diêm Công Tử thật sự có thể giúp ta. Mặt Vũ Hề khẽ thở dài nói, Vâng, Thanh Long cũng không nhiều lời nữa. Mặt Vũ Hề nhìn nhìn lều chủ xoáy rồi lại tiến đến lần nữa, rất nhanh nàng đã đi đến bên ngoài lều. Lưu Cẩn cũng vừa vạn từ bên trong đi ra. Mặt cô nương Lưu Cẩn hơi thi lễ nói, Diêm công tử thế nào? Mặt vũ hề quan tâm hỏi. Vương gia vừa nuốt mấy hạt tích cốt đang và đang ngủ. Lưu Cẩn nói. Ta có thể vào xem sao? Mặt vũ hề hỏi. Lưu Cẩn nhớ mày rồi trầm mặt một lúc dù sao yêu cầu của mặt vũ hề cũng có chút vô lễ. Mặt cô nương chớ nên đánh thức vương gia. Lưu cẩn suy nghĩ một chút rồi nói Hắn tuy rằng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại buông tha Bởi vì hắn hiểu Dùng năng lực của mặt vũ hề mà muốn xem trạng thái của vương gia thì dễ như trở bàn tay Không bằng chính mình dẫn vào Đa tạ Mặt vũ hề gật gật đầu nói Tiến vào trong lều lớn Diêm xuyên vẫn mặc quần áo mà ngủ ở trên chiếc giường lớn bằng gỗ liêm, ngủ rất bình tĩnh. Thánh nữ Thanh Long nghi ngờ nói Ý chí và tâm thần của Diêm công tử bị tiêu hao quá nhiều. Mặt vũ hề khẽ thở dài nói Đều do tại hạ Nếu không phải ta ngủ thì cũng sẽ không bị mộng ẩn áp chế. Thanh Long tự trách nói Ngủ Mặt vũ hề giật mình dường như đang nghĩ tới điều gì? Lưu cẩn ta muốn đưa vào trong lề một chiếc giường nữa. Hả? Lưu cẩn hơi kinh ngạc. Ta muốn vào mộng cảnh bắt mộng yểm. Mặt vũ hề khẳng định nói. Thanh nữ không được. Trong mộng không thể biết được bản thân mình chỉ là khách. Thánh nữ không nên dẫm vào vết xe đổ của thuộc hạ. Triển Thiên Quốc đại đế. Thành Long lập tức kêu lên. Nhưng Mạc Vũ Hề vẫn lắc đầu nói, Ý ta đã quyết, ngươi không cần phải khuyên nữa. Vâng. Thành Long, Bạch Hổ đành bất đắc dĩ. Lưu Cẩn cổ quái nói, Mặt cô nương ta muốn biết vì sao phải ở chỗ này. Ý chí cùng thiên phú dị bẩm của Diêm công tử rất mạnh mẽ. Điều này nói lên rằng sự mạnh mẽ của lực lượng linh hồn thậm chí còn mạnh hơn cả thanh long. Thanh long chìm vào giấc ngủ có thể đưa tới mộng ẩm. Vậy chắc hẳn diêm công tử chìm vào giấc ngủ thì mộng ẩm tất nhiên sẽ không thể bỏ qua. Ta đi vào mộng cảnh có thể giúp đỡ diêm công tử không bị mộng ẩm vây khốn. Mặc vũ hề hạ lệnh. Vâng. Rất nhanh trong lều lại có thêm một chiếc giường bằng gỗ liêm nữa được đặt đối lập với Diêm Xuyên. Mặt vũ hề ngậm vào một viên đang dược an thần rồi nhắm mắt mà chậm rãi tiến vào mộng cảnh. Thấy Diêm Xuyên và mặt vũ hề song song ngủ thì mọi người đều chậm rãi rút lui ra khỏi lều. Mà trong sát na sau khi mọi người ra khỏi lều thì dưới nền đất chính giữa hai chiếc giường chậm rãi nổi lên một khuôn mặt người lộ ra vẻ tan khóc. Lực lượng âm hồn vừa rồi sắp đến miệng lại bị các ngươi quấy rối. Lần này các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi. Khuôn mặt trên nền đất kia lộ ra một tia âm lãnh. Lắc lược. Trong lúc diêm xuyên ngủ say thì cũng tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, bốn phiếu Diêm Xuyên đứng rất nhiều người, hắn đứng ở giữa và đang cố ngang suy nghĩ về điều gì đó. Ta là ai? Ta tại sao lại ở đây? Diêm Xuyên mơ mơ hồ hồ tự hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 1 chương 24 sói 12 Tò Trong mộng cảnh Ta là ai? Ta tại sao lại ở đây Diêm xuyên mơ mơ hồ hồ tự hỏi Xung quanh là một cái đại sản Phía trên đại sản Bên trái và phải có hai cụ giặc Bốn phía đều có đại lượng khách mời đang vui cười Diêm xuyên mặc áo chú rể đứng ở giữa đại sản Bên cạnh có một cô dâu mặt dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy! Quy! Ờ! Cưng! Che khăn! Ta là ai? Diêm Xuyên kinh ngạc nhớ lại. Nhưng mà bất luận là Diêm Xuyên nhớ lại thế nào cũng không nghĩ ra được. Phải bái đường rồi. Chú rể cùng cô dâu tại sao lại đứng yên vậy? Chú rể và cô dâu nhất định đang rất cao hứng. Nên quên mất phải làm gì? Diêm thiếu gia thật tốt phúc A vậy mà lại cưới được đệ nhất mỹ nữ của đại mộng quốc, Mạc Tiểu Thư. Thật sự là trai tài dai sắc. Diêm thiếu gia, Mạc Tiểu Thư, muôn đăng hộ đối được ông trời hợp tác cho à. Bốn phía là những âm thanh huyên nào của khách mời, bọn hắn đang truyền đến những lời chúc phúc. Thông qua những lời chúc phúc này mà hai người cô dâu cùng chú rể mới biết được mình là ai. Bỗng nhiên mất đi ký nhớ có thể làm cho người ta mau chóng tiếp nhận lấy thân phận của mình. Cũng thật giống như bọt biển bỗng nhiên gặp được nước sẽ rất nhanh bị hút vào, hơn nữa còn nhanh chóng ngồi lên thân phận mới. Hơn nữa đang ở trong mộng cho nên mọi người đều cho rằng tất cả là sự thật. Chú rễ cùng cô dâu nên bái đường rồi, mau mau. Người chủ trì bên cạnh lập tức đánh tê. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cương. Hai người đang ở trong mơ hồ này. Ừ. Diêm xuyên cùng mặt vũ hề đều ngợt đầu trong mơ hồ có chút phối hợp. Một bái trời đất. Người chủ trì hét to. Diêm xuyên cùng mặt vũ hề theo bản năng cúi đầu với trời đất Hai bái cao đường Người chủ trì lại hét to tiếp Hai người quay đầu rồi cung kính bái lễ với hai cụ già ở trên Diêm lão ra thật may mắn A Đúng vậy A, Diêm lão ra, Diêm lão phu nhân không còn lâu nữa liền sẽ được bế cháu A Mơ thanh chúc phúc ở bốn phía để cho hai cụ già cười không thể ngậm miệng được. Tốt, tốt. Phu thê giao bái. Người chủ trì lại hét to. Diêm xuyên cùng mặt vũ hề đối mặt với nhau rồi mang theo một y mơ hồ, mộ cổ vui mừng mà cúi đầu với nhau. Cúi đầu này để cho trong lòng hai người đều bỗng nhiên hơi chấm động không hiểu. Buổi lễ kết thúc. Người chủ trì hét to Đùng đùng Tiếng pháo lập tức vang lên Chúc mừng chúc mừng Chúc mừng ngươi sớm sinh quý tử Toàn bộ đại sảnh đều tràn đầy những tiếng vui sướng chúc mừng Đưa vào động phòng Người chủ trì lại hét to Dưới sự giúp đỡ của một đám A hoàng cùng gia đình thì đôi cô dâu chú rể dần dần đi ra khỏi đại sảnh Chư vị, mời tiệc. Diêm lão ra kêu lên. Lập tức náo nhiệt càng thêm nào nhiệt. Diêm xuyên và mặt vũ hề được dẫn vào phòng tân hôn. Cô dâu chờ ở đây, chú rể đi mời rượu người nhà và bạn bè. Người chủ trì giải thích Tốt, mặt vũ hề cùng Diêm xuyên mơ hồ đều đáp ứng. Chú rể rời đi trong phòng chỉ còn lại cô dâu cùng A Hoàng. Tiểu thư, chúc mừng A. A Hoàng lập tức nói chúc mừng. Ta, mặt vũ hề vẫn còn hơi kỳ quái. Tiểu thư, Diêm công tử chính là một người tốt, ngươi cuối cùng cũng đã được như nguyện rồi. Diêm ra nhiều đời làm nghề y. Còn thế gia của tiểu thư lại là thương nhân buôn thuốc. Thật sự là tuyệt phối kết hợp trới sinh A. A Hoàng vui vẻ nói. Ừ, mặt vũ hề gật gật đầu, giống như cũng có ấn tượng lại giống như lần đầu tiên nghe được. Bên ngoài, một tên sai vặt cùng diêm xuyên. Thiếu ra, đây là bát cả của ngài trước mời bác cả của ngài. Bác cả là lễ bộ thị lan trong triều, vẫn thường xuyên giúp đỡ chúng ta. Gã sai vặt giới thiệu. Tốt, diêm xuyên gật gật đầu. Một phòng mời rượu thì Diêm Xuyên đã nhận biết được những người trong nhà. Mang theo vẻ hơi say, Diêm Xuyên dưới sự vui vẻ đưa tiễn của bạn bè mà đi về phòng tân hôn. Thật sự là trai tài gái sắc à. Cô dâu cũng thật xinh đẹp. Toàn bộ đại mộng triều khẳng định không có ai có thể so sánh. Diêm thiếu da thật sự là may mắn A. Nghe nói. Đương kim thái tử cũng muốn nạp cô dâu làm phi. Chỉ là do chênh lệch quá lớn. Vua và dân đều phản đối nếu không thì không có ngày hôm nay đâu. Tiệc rượu tiếp tục âm thanh nghị luận không ngừng. Mà ở một góc nhỏ trong tiệc rượu. Trong một góc có một người mặc áo đen, cái mũ của áo che đi cả đầu, thậm chí còn không thể nhìn thấy mặt. Trang phục cực kỳ khác thường. Nhưng mà người ở xung quanh lại đều không cảm thấy lạ. Trèo càng cao, ngã càng thảm. Hiện tại ta cho các ngươi hạnh phúc, tiếp theo đó mới là ác mộng đáng sợ. Muốn bắt ta? Ở trong thế giới của giấc mơ thì ta mới là chúa tể. Ta muốn để cho ruột gan các ngươi đứt từng khúc, ta muốn các ngươi mất hết hy vọng. Kịp, kịp, kịp, kịp, kịp. Người áo đen ôm trầm cười nói. Bóng dáng áo đen chính là người tạo ra gian mộng, mộng ỉm. Mộng ỉm thiết kế mộng cảnh, đây mới chỉ vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Trong phòng tân hôn, Cô dâu ngồi ở bên giường, chú rễ hơi say đi vào. Nương tử ta tới rồi. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Cô dâu cũng mang theo một cổ chờ mong, một cổ hạnh phúc. Nương tử ta vị ngươi lật khăn lên. Diêm xuyên nhu hòa nói. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhứt khăn cô dâu lên. Khăn vừa mở ra liền hiện ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào khuôn mặt này rồi hơi ngẩn người nói. Nương tử, ngươi thật đẹp. Tướng công. Mặt vũ hề đỏ mặt nhỏ giọng nói Nương tử chúng ta uống chén rượu ra bồi a. Diêm xuyên nhu hòa nói Ừ Hai người nâng hai ly rượu trên bàn ở bên cạnh lên rồi thâm tình nhìn nhau ra bôi mà uống Nương tử chúng ta đi ngủ A. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào mặt vũ hề dung nhanh xinh đẹp nói Ừ Mặt vũ hề thẹn thùng gật gật đầu Mang theo một cổ hạnh phúc Diêm Xuyên nhẹ nhàng cởi quần áo của mặt Vũ Hề ra. Nương tử, ngươi thật đẹp. Diêm Xuyên ôm nhu nói. Đêm sung một khắc đáng giá ngàn vàng trong lúc mặt Vũ Hề thẹn thùng thì hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Một đêm đi mưa về gió rồi lại cử gió lên mây để cho hai người trẻ tuổi đều cảm nhận được chỗ tuyên dịu của việc nước sửa hòa nhau. Thẳng đến đêm khuya Hai người mới mười ngón đen nhau mà cùng ngủ Một tháng sau Cửa Diêm phủ Cha Mẹ ta cùng nương tử ở phía sau núi ngoài thành dạo chơi đạc thanh đi chơi trong tiết thanh minh Không có việc gì đâu Lúc trời tối liền có thể về Yên tâm đi Diêm xuyên nói với hai lão Trên đường coi chừng A Còn có, mấy người các ngươi phải bảo vệ tốt thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Hai lão phân phó với bốn cái gia đình. Lao gia, phu nhân cứ yên tâm. Bốn gia đình liền ướm tiếng. Tiếp theo, Diêm Xuyên cùng mặt Vũ Hề lên xe ngựa rồi bốn gia đình dẫn ngựa đi ra khỏi thành và hướng về phía sau núi. Cửa thành Mộng ỉm mặc áo đen lại xuất hiện rồi lạnh lùng nhìn bóng xe ngựa đang đi ở phía trước. Thời gian một tháng vui vẻ cũng đã không sai biệt lắm. Tiếp theo chính là ác mộng kiệt kiệt kiệt kiệt. Mộng ỉm cười lạnh nói. Một lúc lâu sau, mọi người đi vào một địa phương rừng núi Trong xe ngựa, Diêm Xuyên cùng mặt Vũ Hề gồi dựa vào nhau, dường như lời ân ác nói không hết. Mười ngon tay đang xen nhau, hai người nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Tướng công, nếu như có thể vĩnh viễn như thế này thì thật tốt. Hai mắt mặt vũ hề mơ màng, ông Nhu nói. Có thể, nhất định có thể. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Diêm xuyên ông Nhu nói. Dừng. Một gia đình bỗng nhiên dừng xe ngựa lại. Thấy. Con ngựa than dài một lúc đồng thời móng ngựa không ngừng dẫm đạt lên mặt đất dường như đang sợ hãi cái gì đó. Chuyện gì xảy ra? Diêm xuyên nhô đầu ra hỏi. Thiếu da không tốt, chúng ta gặp phải đàn sói. Một tên gia Đinh hoảng sợ nói rồi chỉ về một hướng. Quả nhiên, theo mục tiêu của gia đình thì cách đó không xa, một sườn nối nhỏ có một con sói đi ra. 5 con, 10 con, 15 con, 20 con, tròn 20 con sói. Sói nhe răng trợn mắt. Thiếu, thiếu, thiếu già. Một tên gia đinh chân có chút mềm nhũng nói. Chạy, chạy mau. Diêm xuyên vội la lên. Ở trong mộng cảnh, Diêm xuyên và mặt vũ hề đều là phàm nhân tự nhiên không có năng lực kinh thiên động địa kia. Hộ tống thiếu gia, thiếu phu nhân đi mau Một tên gia đình kêu lên Đây Rồi ngựa quật xuống Ngựa hồng lập tức hí lên một tiếng dài rồi chạy trốn Ô Đàn sói ngẫn đầu lên thét dài Hai mươi còn cùng gào thét đuổi theo Cuộc đi săn lớn bắt đầu Nhân, nhân Gia đình sợ hãi nói Tướng công ở đây tại sao lại có sói Mặt vũ hề hoảng sợ hỏi. Không sao, có ta ở đây. Ánh mắt diêm xuyên cũng hiện ra một tia kinh hoàng. “A! tiếng kéo thảm của một tên gia đình truyền đến. Quay đầu lại thì gia đình kia đã bị một đám sói cường tráng cắt đứt cổ, hai ba con sói dừng lại chia nhau ăn. Còn 17 con sói còn lại thì căng bản không hề dừng bước mà càng đánh tới hung mạnh hơn. Chạy mau, chạy mau. Gia đinh hoảng sợ kêu lên. Âm. Xe ngựa vấp vào tảng đá lớn lập tức bị dừng lại. Nơi đây dù sao cũng là đường nối gập gền. Ngựa làm sao có thể tùy ý chạy như điên được. Nơi này là thiên hạ của sói. Diêm xuyên kéo theo mặt vũ hề lao ra xe ngựa. Thiếu già, thiếu phu nhân, đi mau đi mau. Một tên gia đinh hoảng sợ nói: "Hớn lên trên núi." Diêm xuyên lập tức quyết định, hai người cùng ba tên gia đinh nhanh chóng chạy lên núi, nhưng tốc độ của sói cũng không hề giảm, càng đuổi lại càng gần. Có một sáu con dừng lại ăn ngựa nhưng vẫn có một số đuổi theo không ngừng. A, lại một tên gia đinh bị sói vượt qua và tiếp theo là nhanh chóng bị phanh thây. Tướng công, tướng công, tại sao lại như vậy? Mặt vũ hề bị dò cho khóc. Bây giờ không phải là lúc quản đến việc này, đi mau. Ánh mắt diêm xuyên cũng lộ ra vẻ bối rối. Bóng mặt của tử vong đang bao phủ hai người. Hai người nhanh chóng chạy trốn ở trong rừng núi trong nội tâm thì tràn đầy sự sợ hãi. Bước chân của sói càng lúc càng gần. A! Lại một gia đình bị sói ăn Ô oh, ô oh. Sói tru dài rồi tiếp tục đuổi giết Ai đi oh. Mặt vũ hề trật chân ngã xuống để cho nàng không thể bò dậy được Nương tử Diêm xuyên ôm lấy mặt vũ hề rồi lại nhanh chóng chạy Tướng công, ngươi đi mau không cần lo cho ta Mặt vũ hề khóc thúc thiết nói ta và ngươi là vợ chồng, ta làm sao có thể để ngươi ở lại? Diêm xuyên không để ý nói. Không, sói nhiều lắm, buông ta xuống A, nếu không ngươi cũng sẽ chết đấy, tướng công. Mặt vũ hề nói. Tướng công buông ta xuống A. Ô, ô, cầm miệng. Diêm xuyên bỗng nhiên quát lớn. Trong mộng cảnh. Tính tình của Diêm Xuyên rất ôn hòa hiền hậu. Nhưng tại lúc gặp tuyệt cảnh thì tính cách bỗng nhiên bắt đầu biến thành ba đạo. A! Mặt Vũ Hề bị Diêm Xuyên quát cho sợ hãi. Nhưng mà Mặt Vũ Hề cũng hiểu ý tức của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên không muốn vứt bỏ mình trong lúc bị quát thì ánh mắt của Mặt Vũ Hề lại càng hiện lên nhu tình. Đàn sói tuy bắt, mà phía sau đàn sói thì mộng ểm lại đang đuổi sói đến. Vợ chồng vốn giống như chim trong rừng, lúc đại nạn đến thì đều riêng mình bay đi. Diêm xuyên. Ngươi rõ ràng không tự mình chạy đi. Phá hỏng sự sợ hãi mà ta chuẩn bị cho mặt vũ hề thịnh yếu tuyệt vọng. Hừ, mộng cảnh của ta tạo ra thì là do ta làm chủ, bây giờ còn sớm. Đàn sói tiếp tục đuổi theo cho ta. Mơ thanh lạnh lùng của mộng yểm vang lên. Thiếu gia kia kia có một sơn động, chúng ta mau vào trong động. Tên gia đình cuối cùng kêu lên. Tốt, đi vào. Diêm xuyên ôm mặt vũ hề mà nhanh chóng đi vào trong động. Trong sơn động rất quanh co, có chút lưỡng quẩn là một cái không gian lớn trong động. Diêm xuyên nhanh chóng đặt mặt vũ hề lên trên một tảng đá lớn. Ô, mưa thanh sói lại lần nữa truyền đến. Biến đi, biến đi. Cửa động, gia đình đang không ngừng dùng đá ngận vào năm con sói còn lại. Tướng công, lần này chúng ta xem ra là lành ức giữ nhiều a Mặt vũ hề hoảng sợ nói. Chúng ta thủ ở trong sơn động này, cha mẹ nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Giờ phút này Diêm Xuyên lại vô cùng bình tĩnh. A! Cửa động lại truyền đến một tiếng hét thảm tên gia đình còn lại rốt cuộc cũng bỏ mạng. Diêm Xuyên thò đầu nhìn lại thì vừa vãn thấy được năm con sói còn lại đang cắn xe tên gia đình kia. Tình cảnh vô cùng máu tanh trong nháy mắt tên gia kia liền bị chia năm xẻ bẫy. Mang vũ hề dường như cũng đoán được. Phu quân! Ngươi đi nhanh đi! Bây giờ đàn sói đang tranh nhau ăn ngươi nhanh chóng từ bên cạnh chạy ra. Nhanh chóng ly khai nơi đây. sắc mặt mặt vũ hề trắng bệt không còn chút màu nói. Với vẫn ta chạy trốn. Ta chạy rồi thì ngươi làm sao đây? Diêm xuyên lập tức quát. Nếu không sẽ không kịp đâu. Ta cổng ngươi đi ra ngoài, phải đi cùng nhau, ta đã đáp ướm ngươi. Ta phải bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Diêm xuyên không chịu nói. Không, cổng ta thì ai cũng không chạy trốn được, một mình ngươi chạy nhất định có thể chạy thoát. Mặt vũ hề vội vàng nói. Ngươi muốn để cho ta đi. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào ánh mắt Mạc Vũ Hề. Mạc Vũ Hề thâm tình nhìn Diêm xuyên rồi cuối cùng cũng trịnh trọng ngật đầu nói. Chỉ cần tướng công không có việc gì. Diêm xuyên nhìn Mạc Vũ Hề, hắn cũng lộ ra một tia bi thương rồi cuối cùng lắc đầu nói. Cho dù ta đi ra thì cũng chưa chắc có thể chạy thoát được ác. Dù sao thì cũng còn có một tia cơ hội Tướng công Người đi nhanh đi Nhanh Mặt vũ hề lắc đầu nói Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào mặt vũ hề Sau đó nhắm mắt Rồi bỗng nhiên ngửa đầu hít một hơi thật sâu Cuối cùng hắn lại nhìn chầm chầm vào khuôn mặt khóc thảm của mặt vũ hề Và lộ ra một nụ cười hiếm thấy mà nói ta Diêm Xuyên có được người vợ như thế thì chồng còn có gì đòi hỏi à? Tướng công. Mặt vũ hề thúc giục Diêm Xuyên nhưng hắn lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có ta ở đây ai cũng đừng muốn tổn thương ngươi. Ai cũng không cho. Nhưng mà tướng công sắp không kịp rồi. Mặt vũ hề có chút tuyệt vọng nói. Trong mặt Diêm Xuyên dần dần hiện lên vẻ kiên định, hắn ôm mặt Vũ Hề rồi hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mỏng của nàng. Một nụ hôn này để cho sợ hãi trong lòng mặt Vũ Hề giảm đi không ít. Nhớ kỹ, ngươi là nương nhân của Diêm Xuyên, hãy sống cho thật tốt, sau khi ta chết phải ở góa cho ta. Diêm Xuyên bá đạo nói. Nói xong. Hắn liền đặt mặt vũ hề đang trong mờ hồ tựa vào vách tường. Rồi tìm tìm trong động được một hòn đá tương đối sắc bén. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Mặt vũ hề nhìn diêm xuyên mà khó hiểu hỏi. Ta nói rồi ta muốn bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Sói sắt vào rồi. Ta sẽ đi ra giết chúng. Ánh mắt Diêm Xuyên lộ ra một tia hung ác mà nói Không tướng công, ngươi không có võ nghệ, đừng đi, ngươi không giết được chúng đâu. Mặt Vũ Hề lập tức lo lắng nói Diêm Xuyên quay đầu lại nhìn mặt Vũ Hề rồi hiện ra một nụ cười bi trán mà nói Ta Diêm Xuyên sẽ không nhìn nữ nhân của mình chết Sói ăn no rồi cũng sẽ không công kết người ta đi ra ngoài dết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Nói xong, hắn liền dẫm chân tại chỗ mà đi ra sơn động. Dết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Dết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng. Lời nói của Diêm Xuyên cứ ầm ầm vang vọng trong đầu mặt vũ hề Giờ khắc này cả người mặt vũ hề đều ngây dại Để cho sói ăn no bụng Dùng gì cho ăn Dùng chính mình cho ăn Trái tim mặt vũ hề thật giống như bị hung hắn bóp chặt Mũi bỗng nhiên cảm thấy chua sóc Đừng Mặt vũ hề vừa khóc vừa kêu la Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 25 tỉnh lại trong mộ 1 giờ. I.E.M. -e xuyên tay cầm một hòn đá khá sắc bén rồi bước ra sơn động. Bên ngoài sơn động, năm con sói đang cắn nuốt sát tên gia đình. Diêm xuyên cầm lấy hòn đá thần sắc thì biến ảo một lúc. Xa xa ở trong rừng.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 Mà xa xa Diêm Xuyên bởi vì đang trong mộng nên cũng bị mộng ẩn tạo ra giấc mơ quấy nhiễu. Ta không biết võ nghệ. Làm sao bây giờ? Ta chỉ là một tên thư sinh, năm con sói, năm con. Diêm Xuyên giống như đã bị ám thị mà hơi có phần bối rối. Tướng công, đừng, đừng a tướng công. Trong sơn động sau lưng truyền đến âm thanh thúc thiết của mặt vũ hề. Diêm xuyên đang trong bối rối nghe được nương tử đau buồn khóc thì thần sắc lập tức cứng lại. Không biết võ nghệ thì sao, thư sinh mềm yếu thì sao. Tay trói gà không chặt. Ta vẫn ghếp sói. Ai muốn tổn thương nương tử cu ta thì ta cùng nó dốc sức liều mạng. Không chết không thôi. Vẽ mặt Diêm Xuyên bắt đầu biến thành dữ tận Không đợi năm con sói tới mà hắn liền trước tiếng vọt tới Chết! Diêm Xuyên dữ tận nói Phật! Hòn đá sắc bén ầm ầm đâm thủng một con sói Mộng ỉm nhìn thấy một màn này liền kinh ngạc nói Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao lại có ý chí mạnh mẽ như thế? Trong mộng do ta thiết kế thì ngươi là ông hòa hiền hậu và mềm yếu á. Tại sao lại có tinh thần hung ác như vậy? Trong hiện thực, ngươi rốt cuộc là hạng người gì? Ô, ô, ô. Bốn con sói khác lập tức ngừng ăn mà nhìn về Diêm Xuyên. Đến đây á. Đến đây á. Lão tử cho dù chết cũng muốn kéo theo các ngươi làm đệm lương. Diêm xuyên hung ác nói. Ô ô ô. Bốn con sói gào thét. Một con trong đó liền lao thẳng tới Diêm xuyên. Âm âm. Diêm xuyên bị đánh ngã trên mặt đất. Hòn đá trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Diêm xuyên lại ôm lấy cổ con sói này. Một ngụm, Diêm xuyên hung hăng cắn vào cổ con sói. Xây. Diêm xuyên hung ác cắn nát yếu hầu con sói để cho nó lập tức nứt nở một tiếng rồi chết. Vù vù vù. Ba con khác liền không ngừng gào thét dường như không thể tưởng được một con người yếu đuối lại có thể cắn chết một con sói. Mộng ỉm lo lắng mà tay nít ống quyết nói. Ngươi không có dũng khiết, ngươi sợ hãi sói, ngươi sợ hãi sói, ngươi không có lực phản kháng. Ngươi không có dũng khiếp, ngươi sợ hại sói, ngươi sợ hại sói, ngươi không có lực phản kháng. Ngươi không có dũng khiếp, ngươi sợ hại sói, ngươi sợ hại sói, ngươi không có lực phản kháng. Mộng Ến không ngừng dùng mộng cảnh để thôi miên Diêm Xuyên. Muốn để cho Diêm Xuyên tiếp nhận cái tâm tình này. Âm âm. Âm âm. Ba con sói cùng nhau lao đến, bọn chúng hướng về Diêm Xuyên mà cắn tới. Diêm Xuyên bị mộng ẩn thôi miên nên cũng có chút sợ hãi. Đừng tới đây. Hắn sợ hãi nói. Nhưng, ngay tại lúc một cái một cái trảo cào lấy canh tay hắn. Vô cùng đau đớn để cho hắn lại lần nữa kiếp thiết bản tính hung ác của hắn. Nghiệt xúc muốn chết. Hắn chịu đựng đau đớn mà nắm lên một tảng đá trên mặt đất rồi hung hăng đập vào đầu con sói này. Có lẽ là do bản năng mà diêm xuyên ra tay thẳng vào chỗ hiểm là xương đầu của con sói. Ẩm! Um, con sói kia lập tức chống mặt một lúc. Rống! Hai con sói khác cũng bắt đầu xông vào cắn xé diêm xuyên. Hung tính được kết thiết để cho diêm xuyên càng sinh ra khát máu. Hắn hung ác quát. Nghiệt xuất muốn chết tử tội. Âm ầm. Diêm xuyên nho nhã yếu đuối, giờ phút này lại giống như có thần lực mà cùng với ba con sói chém giết lẫn nhau. Tuy rằng máu tươi trên người hắn không ngừng chảy. Vết thương cũng tăng nhiều nhưng hắn cũng không hề kêu la mà chỉ là hôn tính càng không ngừng được thức tỉnh. Âm ầm. Cửa sơn động bị đánh cho bụi mù tung bay. Sa xa, xa, Mộng ỉn đang liên tục thôi miên Diêm Xuyên, nhưng càng thôi miên thì hung tính của Diêm Xuyên càng nặng. Tại sao lại như vậy? Mộng ỉn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Diêm Xuyên. Không thể, Lai tiếp tục thu hắn, hắn có thể phá tan ngăn cách của giấc mơ mà tỉnh lại, đây là ý chỉ gì chứ? Đang ở trong mộng mà cũng bá đạo như vậy Ta rốt cuộc là gặp được loại người gì đây à Mộng yểm khóc không ra nước mắt nói Trong sơn động Mặt vũ hề nghe được những tiếng nổ vang của chiến đấu bên ngoài Sơn động liền biết là Diêm Xuyên đang cùng đàn sói tranh đấu Nhưng máu đã động thành một mảnh màu đen ở trên chân căn bản không thể động đậy Tướng công Mặt vũ hề không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Trái tim của nàng giống như đang bị xé nát. Ruột gan đứt từng khúc. Không ngừng cầu nguyện cho Diêm Xuyên không có việc gì. Nhưng lý trí lại khẳng định việc đó là không thể. Tướng công chẳng qua là một thư sinh nho nhã yếu đuối. Đối mặt với một đám sói đang đói thì có thể có đường sống sao? Vù vù! Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, bên ngoài đột nhiên yên tĩnh. Bên ngoài không tiếng động để cho cả người mặc vũ hề cứng đợt, nàng cho rằng Diêm Xuyên đã bị giết chết. Vì mình mà dùng thân nuôi sói. Có thể, nhất định có thể. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi một đời một kiếp. Có ta ở đây ai cũng đừng muốn tổn thương ngươi. Ai cũng không cho. Nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của Diêm Xuyên ta, sống cho thật tốt, sau khi ta chết hãy ở gói cho ta. Ta Diêm Xuyên không muốn nhìn nữ nhân của mình chết. Sói ăn no rồi thì sẽ không công kiếp người. Ta đi ra ngoài, giết không chết chúng. Nhưng ít ra có thể cho bọn chúng ăn no bụng. Nhớ lại một chút để cho mặt vũ hề liền hiểu được cái gì gọi là ruột gan đứt từng khúc. Tướng công thiết nguyện đời đời kiếp kiếp làm người của Diêm gia. Mặt vũ hề tuyệt vọng nói. Nói xong thì vì tâm lực quá mệt mỏi mà cũng mê mang đi. Cũng không biết trải qua bao lâu thì mặt vũ hề mơ mơ màng màng nghe được một số âm thanh. Thiếu gia, thiếu phu nhân các ngươi ở đâu? Tiểu thư, cô gia, các ngươi ở đâu? Mưa thanh mờ ảo từ phía xa truyền đến. Mặt vũ hề liền nghĩ tới tất cả. Nghĩ đến tình huống. Nghĩ đến vì mình mà diêm xuyên chết lập tức để cho mắt nàng tối sầm lại. Thiếu chút nữa lại tiếp tục hôn mê. Nàng mạnh mẽ chống đỡ cho không ngã, lệ cũng đã rơi đầy mặt. Tiểu thư, các ngươi ở đâu? Mưa thanh bên ngoài lại lần nữa truyền tới. Ở đây. Mặt vũ hề cố nén thúc thiết mà kêu lên. Bên kia âm thanh của tiểu thư. Bên kia nhanh nhanh nhanh. Lập tức truyền đến tiếng vội vàng kêu gọi. À! Thiếu gà. Vào động nhìn xem. Lúc A Hoàng cùng gia đình nhảy vào trong động thì liền thấy được mặt vũ hề. Tiểu thư, thật tốt quá, tiểu thư ngươi không sao. A hoàng bổ nhào tới. Mặt vũ hề lộ ra một nụ cười thảm, không sao. Tướng công chết rồi, làm sao có thể không sao chứ. Tiểu thư, thật tốt quá, ngươi cùng cô ra còn sống, thật tốt quá. A hoàng kiếp động nói. Cô ra, tướng công còn sống. Mặt vũ hề giật mình một cái. Đúng vậy A, mới vừa rồi đúng thật là làm cho chúng ta sợ hết hồn. Toàn thân cô gia đều là vết thương, nhưng mà vẫn còn thở, còn sống. Cô gia không bị sao, ngươi cũng không bị sao, thật tốt quá, thật tốt quá. A Hoàng nói. Tướng công còn sống. Ta muốn gặp tướng công, ta muốn gặp tướng công. Mặt vũ hề vui sướng kiếp động hoa chân muối tay nói. Lệ trong mắt nàng càng lúc càng tuôn chảy ra. Sau sự việc gặp sói ở sau núi thì tình cảm của đôi vợ chồng đã nhận được sự thăng hoa càng ân án hơn. Bên ngoài diêm phủ. Khuôn mặt mộng ểm co chạy lệnh. Ta là mộng ểm vĩ đại nhất, ta là người tạo ra ác mộng, đây là ác mộng sao? Đây là mộng xuân. Mẹ kiếp ta nhất định sẽ làm cho các ngươi mất hết hy vọng. Hừ. Mộng Ến oán hận vùng vực nói. Nguồn HTTB 4 Việt Nam Forum Sô Rức. HHT 84268 Tin Huy Tin Qua Gia Gia T. Gơn. Quang Khi Mới Chung 15 Trang 6X 27 Ô Ướp. Tiên Quốc Đại Đế. Tác giả Quan Kiều Quyển Mục Đế Lâm Thiên Hạ Chương 25 tỉnh lại trong mộng 2 Nhóm dịch Thanh Vân Môn Biên dịch đừng hỏi tại sao Nguồn Bạch Ngọc Sát Trong nháy mắt lại qua đi mấy tháng Sơn sau Diêm Phủ Diêm Xuyên ở trong sân luyện thư pháp Mặt vũ hề tay nâng bụng bầu đứng ở một bên Tấm công, chữ của ngươi thật là đẹp mắt." Mặc Vũ Hề âm nhừ nói. "Không biết tại sao, gần đây chữ viết càng lúc càng tốt, giống như trời sinh vậy." Diêm Xuyên cười nói. "A." Mặc Vũ Hề nhướng mày. "Sao vậy?" Diêm Xuyên lập tức đi đến đỡ. "Tiểu gia họa đạt ta." Mặc Vũ Hề yêu thương vuốt bụng mình. Tiểu tử lớn mật, ngay cả mẹ ngươi cũng dám đạp. Chờ ngươi đi ra, lão tử không đánh mông ngươi không được. Diêm xuyên nghiêm túc nói. Đáng ghét. Mặt vũ hề lập tức nói. Hạc hạc ta đây không phải là đang giúp đỡ ngươi sao? Diêm xuyên cười nói. Tướng công, ngươi muốn con trai hay là con gái? Mặt vũ hề chờ mong hỏi. Đều muốn ta đều thích Diêm xuyên vuốt vuốt bụng mặt vũ hề nói Vậy, ngư đặt cho con một cái tên A Mặt vũ hề liền nói Tên ta đã nghĩ kỹ, liền gọi là động nơn Diêm động nơn, may mắn có sự việc trong sơn động kia Nếu không cũng không có chúng ta hôm nay cũng sẽ không có động nơn Diêm xuyên ôn nhu nói Ừ Vậy gọi là Diêm Động Nơn. Mặc Vũ Hề cũng ông nhu nói. Tiểu thư cô ra. Không tốt. Một tên A Hoàng vội vội vàng vàng chạy vào sân sau. Sao vậy? Diêm xuyên nhớ mày nhìn A Hoàng hỏi. Bệ hạ một tháng trước đã băng hạt. Hiện tại thái tử đã đăng vị rồi. A Hoàng bối rối nói. Thái tử. Mặt vũ hề khó hiểu nói Tiểu thư quên rồi sao? Trước lúc ngươi cùng cô ra kết hôn Tại một lần hội thi thơ đã gặp thái tử Thái tử thấy tiểu thư liền kinh ngạc Thề muốn cưới tiểu thư làm vợ Lúc ấy vua dân phản đối cho nên Tiểu thư cũng không cho đó là chuyện quan trọng Nhưng thái tử lại không quên Hơn nửa hắn bây giờ còn trở thành hoàng đế a hoàng lo lắng nói. Vậy thì sao? Ta bây giờ là người của Diêm ra, hắn còn có thể làm được gì? Mặt vũ hề nghi ngờ nói. Đúng vậy, hắn hoàng đế mới đã phái người gặp cha mẹ ngươi. Ta vụng trộm chạy tới đây, bệ hạ hắn còn chưa hết hy vọng, hình như, hình như. À, hoàng lo lắng nói. Hình như gì? Mặt vũ hề cũng hoảng hốt nói Hình như muốn đoạt lại tiểu thư A Hoàng nói A Mặt vũ hề biến sắc Khốn nạn Diêm xuyên vỗ một chưởng lên bàn đá Tiểu thư ta chỉ đến thông báo một tiếng ta đi về trước A Hoàng rất nhanh rút đi Tướng công Mặt vũ hề nhìn về Diêm xuyên nói Yên tâm, ai cũng đừng muốn chia rẽ chúng ta. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thế nhưng, hắn là hoàng đế của đại mộng quốc, ai có thể lớn hơn hắn? Mặt vũ hề bi thảm nói. Hoàng đế thì sao? Ai cũng không được. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mặt vũ hề gật gật đầu. Suy nghĩ một chút rồi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia âm u lạnh lẽo nói Tướng công, mặt ra ta mấy đời đều là thương nhân buôn dược liệu Kỳ thật mặt ra ta cũng có một cái bảo vật Nếu như đến lúc thật sự không đường có thể đi thì chúng ta cũng không tiếc mà cát chết rác lưới Trước tiên tiêu diệt tên hoàng đế kia Bảo vật Diêm suy nghi hoặc nhìn về mặt phủ hề Là truyền thừa của tổ tiên ta Hình như là tổ tiên đào được một gốc linh dược chí độc ở trong núi thẳng gọi là quỷ thành thảo Mặt phủ hề suy nghĩ một chút rồi nói Quỷ thành thảo Gọi là quỷ thành thảo chính là đem đốt ở trong một thành trì sẽ hình thành khói độc rồi có thể nhanh chống độc chết mọi người trong thành để cho một thành trì biến thành quỷ thành. Lợi hại như vậy. Diêm xuyên kinh ngạc nói. Đến lúc đó chỉ cần đốt ở trong phạm vi mười dặm gần với hoàng đế mới thì cam đoan hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Trong mắt mặt vũ hề hiện lên một tia tàn nhẫn nói. Có thể thử một lần cho ta xem chút. Diêm xuyên lập tức hướng thú nói. Tốt ta lập tức phái người đi lấy. Mặt vũ hề liền nói. Hai canh giờ sau trong phòng diêm xuyên. Tướng công ở trong hộp ngọc này. Mặt vũ hề nói. Trong hộp ngọc có chứa một tiểu thảo màu tím nắm vừa trong lòng bàn tay, hữu thành thảo, vật chí đột. Mặt vũ hề hài lòng nhìn tiểu thảo trong hộp. Mà Diêm Xuyên lại nhìn về cổ tay trái của mình. Nơi cổ tay trái có một cái bớt giống như hạt giống. Vốn là cái bớt thì cũng không sao, nhưng nó lại lón ra ánh sáng màu xanh. Sáng tắt, sáng tắt trông cực kỳ ẩy dị. Tại sao lại như vậy? Ánh mặt Diêm Xuyên phức tạp nhìn vào cái bớt. Sáng lên Tại sao lại sáng lên Đây không phải là bớt sao Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào bớt mà không ngừng suy nghĩ cả người đều giống như ngây dại Tướng công Mặt vũ hề kỳ quá nhìn Diêm xuyên Nhưng Diêm xuyên chỉ phất phất tay để cho nàng không nên quấy rầy Mặt vũ hề liền nhu thân không nói gì nữa Trong đầu Diêm Xuyên không ngừng suy nghĩ, dường như sắp nghĩ đến lại luôn bị ngăn cách bởi một tầng sương mù. Rốt cuộc là gì? Ta thật sự có chút ấn tượng lại thế nào cung không thể nghĩ ra. Diêm Xuyên nhớ màu mà ra sức suy nghĩ. Suy nghĩ này suốt một canh giờ. Mặt Vũ Hề vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Đột đằng. Trong đầu diêm xuyên đột nhiên nghĩ ra, trong mắt thì bắn ra một tia tinh quang. Ẩm! Um, đại lượng trì nhớ nhanh chóng đánh thẳng vào trong ớt diêm xuyên. Trí nhớ càng lúc càng nhiều trí nhớ, khuôn mặt diêm xuyên dần dần bắt đầu giãn ra. Tinh quang phát ra trong mắt càng lúc càng nhiều, mà mặt vũ hề lại lo lắng đứng ở bên chờ đợi. Thấy được thần sắc của Diêm Xuyên thi nàng liền lộ ra vẻ lo lắng, mấy lần muốn gọi to để hoi thăm. Nhưng mặt Vũ Hề cũng là một người thông minh nên rất nhanh khắc chế sự hiếu kỳ của mình mà để mặc cho Diêm Xuyên nhớ lại tất cả. Độc đằng. Ha ha ha ha. Diêm Xuyên đột nhiên cười to một hồi. Cười to một hồi để cho toàn thân dường như thoải mái hơn rất nhiều. Mộng ẩm quả nhiên là đã tìm được ta, mộng cảnh. Tốt một cái mộng cảnh. Thần sắc Diêm Xuyên ngưng tụ nói. Tướng công, ngươi sao vậy? Mặc vũ hề rốt cục cũng nhịn không được mà hỏi. Diêm Xuyên quay đầu nhìn về mặt vũ hề ánh mắt hắn ngưng luyện. Tướng công, ngươi tại sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta ta ta? Mặt vũ hề liền sợ hãi nói Thấy mặt vũ hề sợ hãi thì thần sắc Diêm Xuyên cũng dịu xuống Suy nghĩ một chút về thân phận hiện tại của mình thì hắn liền lộ ra một nụ cười khổ Vũ hề thánh nữ Diêm Xuyên thăm dò mà kêu lên Tướng công, ngươi nói gì? Ngươi đừng làm ta sợ Mặt vũ hề lo lắng nói Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mặt vũ hề liền để cho thần sắc của Diêm Xuyên phức tạp một hồi. Suy nghĩ một chút cuối cùng hắn cũng không đánh thức ký ước của nàng. Yên tâm có ta ở đây thì không có chuyện gì đâu, đại mộng hoàng đế. Hắn không là cái gì hết chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hơn nữa nếu như tỉnh lại thì có thể bắt được mộng yểm, Diêm xuyên khẳng định nói. Tướng công, ngươi nói gì? Vì sao ta nghe lại không hiểu gì cả? Mặt vũ hề kỳ quái nói. Không cần hiểu, tất cả đều giao cho ta là được. Diêm xuyên an ủi nói. Ừ, mặt vũ hề khẽ từ vào trong ngực Diêm xuyên. Diêm xuyên ôm lấy mặt vũ hề thần sắc của hắn thì phức tạp. Tuy rằng chỉ là trong mộng, đợi sau khi tỉnh lại thì tất cả đều xem như không có phát sinh. Nhưng phần trì nhớ này có lẽ sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Mấy tháng vợ chồng có thể so với rất nhiều thề non hẹn biển đều sâu sắc hơn. Diêm xuyên có thể đang ở trong mộng đánh thức mặt vũ hệ, nhưng sau khi đánh thức thì thế nào? Hai người làm sao ở chung? Một khi mộng ẩn phát hiện ra sự khác thường và để lộ ra sơ hở thì sẽ rất khó bắt được mộng ẩn. Bởi vậy Diêm Xuyên đành tạm thời giữ bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 26 luyện mộng ẩn tỉnh lại 123 Tò Rong mộng cảnh Hoàng cung đại mộng triều Đại mộng hoàng đế mặc đế vương Long bào, khuôn mặt tốn tút, dáng người hốn trán Giờ phút này hắn đang lo lắng nhìn về một nam tự áo đen, đúng là mộng yểm. Quốc sư, mặc da kia lại có thủy thành thảo, phải làm sao bây giờ? Đại mộng hoàng đế lo lắng hỏi. Bệnh hạ muốn đoạt được mặt vũ hề. Mộng yểm cười nhạt nói. Dĩ nhiên muốn. Năm đó nếu không phải vì đại vị thì ta đã sớm mạnh mẽ nạp mặt vũ hề làm phi rồi Hiện tại ta là đại mộng hoàng đế toàn bộ đại mộng triều ta là lớn nhất Thứ ta muốn đạt được thì chính là của ta Đại mộng hoàng đế trầm giọng nói Đúng, ngươi là đại mộng hoàng đế Toàn bộ đại mộng triều là của ngươi, mặt vũ hề nhất định cũng là của ngươi Mộng ỉm thôi miên nói Đúng ta nhất định phải đạt được mặt vũ hề Diêm ra Ta tàn sát cả nhà hắn Mặc vũ hề không đồng ý làm phi tử của ta Thì ta cảm cha mẹ nàng Ta diệt chính tộc nhà nàng Đại mộng hoàng đế lạnh lùng nói Về phần quỷ thành thảo Bọn hắn có linh thảo ta cũng có ta có thể dùng một nửa lực lượng sáng tạo ra một linh vật chuyên môn khắc chế thủy thành thảo. Mộng ỉm trầm giọng nói. Trong mộng cảnh, mộng ỉm tạo ra mộng cũng cần phải có trả giá. Muốn đánh vỡ cân bằng thì nhất định phải có trả giá. Tốt, làm phiền quốc sư rồi. Quốc sư đi tạo ra linh vật A. Ha ha ha ha. Đại mộng hoàng đế cười to nói Diêm phủ trong thư phòng Diêm xuyên Mặt phủ hề tay nâng bụng bầu và nhẹ nhàng mài mực Diêm xuyên nhìn vào một tấm bản đồ ở trên bàn Bản đồ rất kỳ quái chỉ có một bức vẽ ở trung tâm còn xung quanh đều trống rỗng Tướng công đây là bản đồ của đại mộng triều ngươi nhìn đã lâu rồi Mặt phủ hề kỳ quái nói Đã lâu rồi sao? A Diêm Xuyên mỉm cười nói. Cười xong, Diêm Xuyên lại tiếp tục nhìn vào bản đồ của Đại Mộng Triều, mắt hơi nheo lại trong nội tâm nói. Mộng ỉm tạo mộng. Nhưng mà mộng này lại là của ta, đảo loạn mộng cảnh của ta. Ma hóa mộng cảnh của ta. Hừ, mộng cảnh của ta sao lại có thể để cho người khác làm chủ? Tướng công, mực đã được mài xong. Mặc vũ Hề ông nhu nói. Vất vả nương tử rồi. Diêm xuyên nói ra. Không vất vả. Mặc vũ Hề nhu tình nói. Diêm xuyên cầm bút lông lên thấm một ít mực rồi lại nhìn vào bản đồ. Mộng ẩm mang hóa mộng cảnh của ta để cho ta không thể nhúng tay vào. Ta sẽ mở ra mộng mới. Mở rộng bản đồ mộng cảnh. Bút xa tạo thế giới. Ở trong hiện thực chính là cảnh giới trong truyền thuyết ta không làm được. Nhưng đây không phải là hiện thực, đây là mộng cảnh. Mộng cảnh của chính ta cho nên ta có thể sáng tạo ra tất cả mọi tưởng tượng. Trong mắt diêm xuyên hiện lên một tia tinh mang. Đề bút xuống. Diêm xuyên tại ngay phía đông của bản đồ Đại Mộng Triều Ngần Nơn. Gơn. E. O. E, viết ra một chữ to. Tần. Chữ tần vừa viết xuống thì bên trong bản đồ lập tức phan lên đại lượng âm thanh ẩm ẩm. Hấy, rống, giết. Vô tận âm thanh ngựa huyết tiếng thiên quân vạn mã gào thép. Tất cả bốn phiếu chữ tầng dướng như tản ra từng đạo từng đạo ánh sáng màu đen mà dần dần chiếm lây một khu vực không thu kém với bản đồ Đại Mộng Triều. Đây tướng công, bản đồ này tại sao lại có tiếng vang? Mặt Vũ Hề kinh ngạc hỏi. Đây là phía đông của Đại Mộng Triều, một vương triều tên là Tần ra đời. Thiên quân vạn mã nghe ta hiệu lệnh. A. Mặt vũ hề mờ mịt không hiểu Diêm xuyên cũng không dừng lại Mà vẫn tiếp tục viết lên bốn phía Của bản đồ đại mộng triều Triệu, Hán, Ngụy Ngô, Thục, Đường, Minh Tần triệu, Hán, Nguội, Thục, Ngô, Đường, Minh Tám chữ to vừa viết Thì lập tức có tám khu vực bản đồ Có màu sắc khác nhau Vây lấy bản đồ đại mộng triều vào trung tâm Thấy, rống, giết Có ta vô địch. Bên trong bản đồ. Âm thanh của vô số tướng sĩ đang gầm rú truyền ra. Từng trận sát khí dường như đang từ trong bản đồ mà dũng mạnh phun ra. Tám đại vương triều, khí thế mạnh mẽ to lớn vô cùng. Diêm xuyên hài lòng nhìn một màn này, mặt vũ hề ở bên ốm lấy cánh tay Diêm xuyên, vẻ mặt thì kinh sợ. Tướng công. Đây. Đây, mặt vũ hề kinh sợ đến nỗi không biết nói gì. Không nên hỏi gì, ngươi chỉ cần biết ta không hại ngươi. Diêm xuyên ôm nhu nói. Nếu như là ở trước kia, mặt vũ hề tuy là vợ của Diêm xuyên cũng có lẽ sẽ hoài nghi, nôn nóng bất an. Thế nhưng sau khi trải qua sự việc đàn sói thì nàng không lại không hề hoài nghi mà rất tự nhiên gật đầu. Những ngày này tướng công làm việc hơi khác đến cả ta cũng nhìn không ra Nhưng mà ta tin tưởng tướng công Tướng công bảo ta đừng hỏi thì ta cũng sẽ không hỏi Mặt vũ hề ông nhu nói Ừ Sau này ngư nhất định sẽ hiểu Diêm xuyên cũng ấm giọng nói Ừ Mặt vũ hề đồng tình rồi tựa vào bờ va Diêm xuyên Tần triệu Hán Ngụy, Thục, Ngô, Đường, Minh. Tám đại vương triều, nghe ta hiệu lệnh dốc hết lực lượng phục binh đại mộng triều, đợi lệnh của ta. Diêm xuyên quát vào bản đồ. Rống. Bên trong bản đồ lập tức truyền đến những tiếng rống to. Hai tháng sau, hoàng cung đại mộng triều. Đại mộng hoàng đế đang mật đàm với các trọng thần. Bệ hạ trong khoảng thời gian này các nước lái dềm xung quanh đã có rụt rịch hình như sắp có đại động tác A Căn cứ tin tức truyền đến thì tám nước đang thao binh luyện mạc dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chinh. Có biết xuất chính nơi nào? Đại mộng hoàng đế trầm giọng nói. Không biết. Nếu không biết vậy thì tiếp tục dò xét A trẩm hiện tại không có thời gian quản những thứ này. Đại mộng hoàng đế trầm giọng nói. Bệ hạc, ngư sao có thể vì một người con gái mà không để ý đến đại sự của quốc gia. Ta gan. Đại mộng hoàng đế trường mắc quát. Bệ hạc, vì đại mộng quốc thì thần có chết cũng muốn để cho bệ hạ tỉnh ngộ. Nữ nhân gọi là mặt vũ hề kia là một kẻ gây tai họa A. Khốn nạn, sự tình của trẩm còn cần ngư dạy cuốc. Đại mộng hoàng đế quát. Bệ hạ. Quần thần lập tức quỳ xuống. Người đâu, mang xuống. Đại mộng hoàng đế quát. Một đám thị vệ nhanh chóng kéo mấy tên đại thần ra ngoài. Ngay tại lúc mấy tên thần tử được kéo ra ngoài thì Mộng ỉm tha cái thân thể tiều tụy suy yếu đi đến. Bệ hạ. Mộng ỉm đưa ra một cái hộp ngọt. Đại Mộng Hoàng đế tiếp nhận rồi mở ra. Bên trong có một hạt châu màu đỏ to bằng nắm đấm. Hạt châu màu đỏ tảng ra nhàng nhạt ánh sáng màu đỏ. Bệ hạ. Đây là ta hao tổn một nửa lực lượng để ngưng tụ ra định độc châu. Định độc châu ở đâu thì trong phạm vi 10 dặm quanh đó bất kỳ khói độc. Độc tính gì cũng đều bị định độc châu vô hình hóa giả. Mộng ỉm tự hào nói. Tốt, tốt, tốt, có định độc châu này thì ta sẽ không sợ ủy thành thảo ám sát. Như vậy ta có thể toàn lực ra tay đoạt lấy mặt vũ hề rồi. Đại mộng hoàng đế hương phấn nói. Không chỉ như vậy tên diêm xuyên chiếm lấy mặt vũ hề kia cũng phải ngàn vạn tra tấm hắn. Không chỉ có trên thể xác mà còn cả trên tinh thần. Phải để cho hắn mất hết. Giết cả nhà hắn để cho hắn thống khổ mất hết hy vọng. Mộng ỉm đầu độc nói. Đúng ta muốn cho hắn chết vô cùng thảm Đại mộng hoàng đế gật gật đầu Còn có mặt vũ hề bệ hạ Nắm đó nàng không biết phân biết bệ hạ cũng nhất định phải trừng phạt nàng Mộng ỉm tiếp tục đầu độc nói Không sai Ta phải ở trước mặt nàng chém vết diêm xuyên Đại mộng hoàng đế thẫn thờ gật đầu như khối lỗi vậy Tốt rồi, bệ hạ ngươi toàn lực ra tay đi. Mộng ỉm cười ta nói. Người đâu? Đại mộng hoàng đế kêu lên.